30. ngày hai mươi năm tháng tám trúc tinh giao trở lại trường học đi học hứa hướng dương lại không thả người quả thực lê tây tây muốn phát một cái đánh chết cậu ta cô nhấc chân đá cậu ta cậu nói chuyện không giữ lời Trúc Tinh một tính thuộc, Tây Tây, mặt học, được cùng cần được Giao giữa hai ngồi Lại vội nói. ngồi nơi đứng bàn nhìn bạn nam, không không quen đang bàn. nhìn đến lên, muốn dọn bàn, vội nói, Không cần dọn, tớ ngồi nơi này qua đỏ ở là là Lê rồi. tớ lúc trước ở bắc kinh bọn họ đi tham quan đại học thanh hoa hứa hướng dương một lần nữa thổ lộ với lê tây tây lê tây tây ngoài miệng nói không thích muốn né tránh người ta nhưng trong lòng khẳng định là thích hứa hướng dương bằng không làm sao lại dọn đi ngồi cùng bàn với cậu ta lê tây tây dừng lại động tác hướng dưới lớp nhìn lướt qua ánh mắt bỗng chốc chuyển hướng về giang đồ cùng đinh hạng cô đi qua vỗ vỗ vai đinh hạng cậu đi ngồi bàn trước để tinh tinh ngồi ở đây đinh hạng liền như vậy bị đầy đi rồi g i a n g đồ tầm mặc mà nhìn lê tây tây bức đinh hạng đổi bàn thần sắc có chút phức tạp anh không biết là nên cảm thán chính mình giấu giếm quá tốt hay là vẫn cảm tạ con mắt lê tây tây vụng về anh mới là người có ý đồ lớn nhất đối với trúc tinh s a o thanh âm chuyển động bàn học có chút chói tai trúc tinh s a o đứng ở bên cạnh sững sờ vẻ mặt đinh hạng như đưa đám kêu lên lê tây tây quả thực là phát rồ rồi tớ với đồ ca ngồi cùng bàn đã hai năm cậu dựa vào cái gì chia rẽ chúng tớ cậu ta kêu lên thảm thiết làm ra v ẻ rất oan ức t r ú c tinh sao lấy lại tinh thần có chút giờ khóc giờ cười kéo kéo lê tây tây thôi không đổi nữa đi cậu nhìn xem đinh hạng sắp khóc rồi kìa đinh hạng vừa mới dịch cái bàn t r ú c tinh sao một chút giang đồ bỗng nhiên đứng dậy Tiếp nhận lấy. một tay một trúng tới cái với Giống như là vận chú định, đem vận hai người liền rời. ghép phân nhận dùng bàn bàn anh cùng như vận bệnh định, vận bệnh chuyển tới gần nhau, một phân dính chỗ. không lấy, là xoay đem một qua, của của sức cô kéo đã ở giang đồ quay đầu bình tĩnh mà nhìn cô được rồi như vậy cậu với lê tây tây song song ngồi một hàng sự thật thì có bao nhiêu tâm tư chỉ có mình anh biết trong tiết học ngữ văn cô có chút thận trọng mà đem sách vở ra sửa sang lại lấy ra sách giáo khoa ngữ văn sau tan học giang đồ quay đầu thình lình hỏi cậu không muốn ngồi cùng bàn với tớ t r ú c tinh sao nhanh chóng lắc đầu không có tớ chính là cô nhỏ giọng nói thầm không quen ngồi cùng bàn với nam sinh giang đồ t r ầ m m ặ t t r ú c tinh sao đào mắt ánh mắt bỗng nhiên ngừng lại dừng lại ở trên cổ thiếu niên thon dài nơi chuẩn cổ có hai ba vết v ệ t đỏ như là bị thứ gì cào phải đầy da còn thấm một chút máu ở giữa dán cái băng keo cá nhân cô nhìn miếng băng keo cá nhân kia nhăn mặt hỏi cậu t r ầ n nghị lại tìm cậu gây phiền toái sao phía trước trúc vân bình sợ cô có bóng ma tâm lý cô ý nói qua với cô t r ầ n nghị sẽ không dám tìm cô gây phiền toái về sau nhìn thấy cô sẽ đi đường vòng nhưng tình huống trong nhà giang đồ quá phức tạp nguyên nhân căn bản chính là ba giang đồ thích đánh bạc đó là sự việc của nhà người khác ông không có biện pháp nhúng tay giang đồ sửng sốt tay đè ở trên cổ cọ cọ ngữ khí bình tĩnh không phải t r ú c tinh sao không tin cô bĩu môi vậy cậu bị thương như thế nào không cẩn thận bị nhánh cây quẹt phải anh buông tay hiển nhiên không nghĩ đến không cẩn thận bị thương cậu nói cho thật tớ cũng là người bị trận nghị gây thương tích chúng ta là bạn cùng chung hoạn nạn t r ú c tinh g i a o phồng mặt lên nhỏ giọng oán giận cậu chính là như vậy có chuyện gì đều chính mình ôm lấy cậu cũng mới mười mấy tuổi vẫn là học sinh cao tung r năm t a nếu là thực sự có sự tình gì ảnh hưởng đến thi đại học thì làm sao bây giờ giang đồ không có cách gì nói thật anh tầm r mặc mà nhìn cô một hồi bỗng nhiên nở nụ cười t r ú c tinh sao bị anh cười đến không hiểu nổi dương mắt rừng thế mà còn cười cô rất là nghiêm túc có được không giọng của cô nhanh lên Cậu cười cái giữa ì vậy? g a quay sao giang ra. quay n miệng con Không tình nhíu Trên nhất nhất định là cậy miệng tiếng đơn tiếng g gì. giới, g đồ đi. đồ đi Đức. khóe khó chút, thế hừ học có một mày. một lại i Trúc cậy Cô từ là trưa tan học vài người xuống lầu cùng đi ăn cơm lục tễ mới biết được t r ú c t í n h giao cùng g i a n g đồ ngồi cùng bàn anh ngây ngẩn cả người nghe xong từ phía sau anh túm chặt hứa hướng dương nhíu mày nhìn cậu ta mẹ nó cậu có bệnh à cậu nghĩ cùng lê tây tây ngồi cùng bàn liền ngồi cùng bàn luôn nhưng thế nào lại biến thành đem t r ú c tinh g i a o ngồi cùng bàn cùng giang đồ vậy t r ú c tinh g i a o cùng lê tây tây quay đầu lại nhìn thoáng qua nhìn đến thần sắc lục tễ không kiên nhẫn sửng sốt một chút cô hỏi lê tây tây bọn họ cãi nhau à lê tây tây cũng ngẩn ra lắc đầu nói tớ không biết à chuyện thình lình xảy ra hứa hướng dương cũng b ị vẻ không kiên nhẫn của lục tễ làm cho kinh ngạc nhịn không được cười một cái bình tĩnh nói cái kia cũng không có biện pháp nữ sinh trong lớp cũng không nhiều lắm chỗ ngồi đều cố định lê tây tây cảm thấy giang đ ồ an toàn hơn một chút lục tễ cười lạnh một tiếng lại trầm mặc xuống vậy hả thời Các cậu làm gì vậy? ô n nói chuyện Ngẩn nhìn về phía Trúc Tinh g Giao Trúc Bước phía h đầu qua về t điểm tiết tự học buổi tối thừa dịp không có ai chú ý lâm dây ngữ nghe được chu nguyên ở trước mặt lục tễ nói sinh nhật thổ lộ cái gì đó bị lục tễ đá đi rồi làm cậu ta im miệng đừng gây ồn ào Nguyên đi rồi. lâm dây ngữ ngơ ngác mà quay đầu nhìn lục tễ nhỏ giọng hỏi cậu muốn thổ lộ với chúc tinh dao sao lục tễ nhìn cô một cái lười biếng mà cười nhẹ đúng vậy bảo mật g ú p nhà tim lâm dây ngữ ngừng một giây cắn môi lại quay đi tiếp tục cúi đầu giải đề toán học tâm tư đã không còn ở trên mặt cô suy nghĩ nếu là lục tễ tỏ tình thành công vậy vậy giang đồ làm sao bây giờ đ ơ mắt nhìn sao Một lát sau, lục xem mà làm mà làm năm Lầm muốn mắng mỗi lát tễ thể trước chút thiết tự tối Lục đáp án cái cái sau sai qua đang Hai đầu cậu cuối cô cười cô cũng có thể làm sai. Hai năm trước cậu học có học đề Đề đơn Nghiêng nhạo Này giản như giành ngữ có chút muốn mắng người Giống như ấy, mỗi thiết tự học vào buổi gì vào vậy vậy Lão lần Tào tới nhìn một lần, rồi rời nhìn đối i Giang đồ chờ anh đi rồi liền anh đồ chờ r t n anh cũng không mang. học. sách Tạp b u ổ sáng ngày hôm sau ngày ghé hôm với à bàn o trên một ngủ sáng. buổi Đối v một học sinh xuất sắc từ trước đến nay như anh giáo viên xem như mở một mắt nhắm một mắt cho qua chúc tinh sao nghĩ là do anh đi làm thuê cũng không hỏi nhiều sinh nhật cô là ngày hai mươi chín tháng tám ngày thứ sáu đó thư tình bàn học gì không xuất hiện ở trên chỗ ngồi cô mở hết mọi sách vở cũng không tìm được hai năm qua mỗi tuần trong năm đều có thư tình bỗng nhiên không có cô có chút không quen tới buổi chiều cô cùng lê tây tây đi quầy bán quả vặt mua đậu nành cùng đồ ăn vặt nói về chuyện này lê tây tây quay đầu nhìn cô thần bí cười hì hì mà nói tớ nói với cậu đêm nay cậu phải chuẩn bị thật tốt đi khả năng buổi tối thư tình liền sẽ tới rồi trái tim t r ú c tinh sao hơi nhảy nhảy lên có chút khẩn trương hỏi chuẩn bị cái gì tớ nghe nói có thể đêm nay lục tễ sẽ làm cái gì đó hả cậu ấy muốn một danh phận đó bởi vì câu nói kia cả ngày trúc tinh s a o đều có chút thất thần còn rất khẩn trương lo lắng cô không biết lục tễ muốn làm cái gì Chàng cả cổng Cùng chức cho cô Còn học cũng có cách thịt nhau sinh nhật phải tham không vạng người sang trong quán nướng gần trường Nên Bọn gồm gia gì vì Một đám tổ tối tự đồ đó đi Bởi buổi Bao xa Ở lớp họ Đều uống một cơm h ánh nhiều h ú t trong mắt trước rượu. Đêm đồ ấm nay, giang kia, so áp với vẻ n không lạnh nhạt như、cũ. Anh nói lời chúc sinh nhật chúc cô. lời cũ. c vui với vẻ ơ nước xong lục trễ kiên trì đòi thanh toán một đám người hướng trong trường học đi đi tới tòa nhà lớp học của năm ba mỗi ngày học sinh trung học năm ba đi học đều phải đi qua một rừng cây lục trễ đi bên cạnh chúc tinh sao đến cuối rừng cây anh dừng lại cúi đầu nhìn cô sau buổi tối tự học cậu ở chỗ này chờ tới một lát được không Tiết tự học buổi tối Thần trúc thanh thẳng biết trương hốt mặt Tâm tình buổi kinh cái cái giang học không chính mình khẩn Hay hoảng Nhìn anh căng Cô Cô của đều quay đầu đang sơn sao đồ gì gì là giống như trở nên kém đi trên mặt một chút biểu tình đều không có thoạt nhìn vô cùng lạnh nhạt đường cong hàm dưới đều căng cứng cái loại cảm xúc này giống như lây nhiễm sang trúc tinh sao như là một loại tra tấn gấp đôi ở trên tờ giấy cô viết một câu đưa qua cậu làm sao vậy có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không giang đồ vẫn không nhúc nhích rũ mắt nhìn dòng chữ xinh đẹp tinh tế cô viết nhớ tới lúc trước lâm dây ngữ nói với anh đêm nay hình như lục tễ muốn tỏ tình với t r ú chúc t i n Sao Trong mắt t r nháy tinh sao cảm thấy Cả người anh đều là tĩnh lặng. Một lúc nhấc có việc、gì. Cô câu có việc Một một thấy tĩnh bút viết tên viết Thật anh Anh Không nghiêng nhìn anh Anh không giấy giây người lặng lên, xuống nữa gì gì vài lại sau Qua đều đầu lâu là sự Chữ v i ế tờ vô cùng dùng sức, cơ dùng như muốn chuyên thấu trang giấy. hồ thấu t giấy trở lại trước mặt cô chuông tan học liền vang lên bỗng nhiên giang đồ đứng dậy kéo cặp sách từ trong bàn học ra t r ú c tinh sao ngồi ở trên ghế ngửa đầu nhìn anh vóc dáng anh đã là một m tám sáu cô ngước nhìn anh có chút khó khăn nhỏ giọng hỏi còn một t u ế t nữa mới tan học cậu Lại muốn trốn h ọ chúc sao? Giang đồ cuối n đồ đầu ì n đôi mắt tinh sao thu hồi ánh mắt cái loại cảm xúc căng thẳng gấp đôi này không hề giảm bớt cô liền viết một từ đơn ngó thời gian trên đồng hồ một chút cô muốn tan học thật nhanh lên giờ tự học vừa tan x e n lẫn trong đám người ầm ĩ t r ú c tinh sao cùng lê tây tây đi xuống dưới lầu lê tây tây tựa hồ có thể cảm giác được cô đang căng thẳng còn an ủi nói cậu đừng suy nghĩ quá nhiều nhân sinh không yêu sớm là không hoàn chỉnh lục tễ đều không để bụng cậu tốt nghiệp cao trung có phải ra nước ngoài hay không cậu còn sợ cái gì vậy nắm lấy thời gian ít ỏi khi còn học năm ba cao trung lê tây tây nói về một tình yêu hoàng hôn nói một cách nghiêm túc và không ngừng đêm nay không có sao cũng không có tăng so với ban ngày vườn trường ban đêm càng yên tĩnh càng tới gần rừng cây kia ánh sáng càng mờ nhạt tối tăm chiếu le lói lên trên áo đồng áo phục học sự tình kế tiếp phát sinh làm cả đời trúc tinh sao cũng không quên được cảnh tượng đó khi cô bước vào gần rừng cây kia mũi chân đầu tiên dẫm lên trên đường nhỏ lát đá tựa như dẫm đến cái chốt mở nào đó khắp rừng cây đột nhiên bừng sáng mọi người tựa như đột nhiên bị ấn nút dừng lại bước chân dừng tại chỗ đồng loạt ngửa đầu nhìn về phía cành lá xum xuê trên đỉnh đầu toàn bộ cả rừng cây xanh biếc với toàn bộ trên các nhánh cây treo đầy các loại đèn ngôi sao lớn lớn bé bé đan sen vào nhau suốt cả một t r ừ n g cây trên mỗi một cây đại thụ đều treo kín những ngôi sao như vậy cảnh tượng kia tựa như trong không trung bỗng nhiên rơi xuống một trận mưa sao băng to lớn tất cả các ngôi sao đều nằm điểm s u y ế t ở trên cây làm cho ban đêm trở nên vô cùng hư ảo và lãng mạn cả người chúc t i n h sao ngốc đờ tại chỗ ánh đèn loang lổ lốm đốm chiếu khuôn mặt cô tắng nõn xinh đẹp các loại cảm xúc bùng phát trong lầu ngực không biết vì cái gì bỗng nhiên cô muốn khóc ánh đèn còn chiếu lên khuôn mặt mỗi người khiếp sợ hâm mộ không thể tin được chờ mọi người hồi phục tinh thần lại tất cả đều oa lên một tiếng rất nhanh kích động bàn tán sôi nổi trời đất ơi cái này là ai làm vậy nếu không phải học trưởng tống d ậ p đã tốt nghiệp tớ còn tưởng là anh ấy làm anh ấy tốt nghiệp rồi không phải anh ấy đâu ai vậy lợi hại như vậy làm ra chấn động lớn như vậy khẳng định là tỏ tình à ai à không phát hiện ra là ai cả tớ thấy t r ú c tinh dao chẳng lẽ là vì làm cho cô ấy t r ú c tinh dao dùng sức cắn môi một cái quay đầu liền nhìn đến lục tễ từ bên cạnh đi ra trong tay anh cầm một cái hộp đột nhiên lại rũ tay xuống bỏ ra phía sau anh khẩn trương nhấp môi thẳng tắp mà nhìn cô vài giây sau anh ngửa đầu nhìn về phía những đèn ngôi sao đang chiếu sáng lên bầu trời đêm lê tây tây ở bên cạnh khiếp sợ mà nói lắp cô lắp bắp lục lục n ă m thân c â y động tĩnh này quả thực là chấn đ ộ n g vũ trụ người khác cầu hôn cũng chưa làm một trận lớn đến như vậy rất, rất rất rất rất là điên cuồng rồi rất rất rất là điên cuồng giờ khắc này đây cũng là suy nghĩ duy nhất của t r ú c tinh sao đột nhiên phía sau truyền đến tiếng hiệu trưởng lưu gầm lên giận dữ bên kia làm cái gì vậy các em làm cái gì vậy xảy ra chuyện gì à sao lại thế này cũng không biết là ai phản ứng đầu tiên đột nhiên chạy đi lê tây tây phản ứng theo túm chặt chúc tinh sao nhanh chân liền chạy hung thủ gây tội ở chỗ này không phải chờ chết sao chúc tinh sao chạy đến bên người lục tễ ngừng lại lục tễ nhấp môi Bỗng nhiên nắm lấy tay cặp ô cô không lôi cô, cô kéo kéo té sao chạy Trúc chạy cả chân. lục c thì phải đi. đến đã rồi. trốn tễ ríu Nếu ngã là sách từng nhát từng nhát mà nện ở trên lưng cô giờ phút này như tiếng tim đang đập thình thịch thình thịch của cô Khắp rừng cây, dường như binh hoang rừng dường loạn, cây, mã tiếng thét chói tai trộn lẫn cùng tiếng cười đùa làm hiệu trưởng lưu tức giận đến bốc khói hận không thể bắt hết mỗi người lại để giáo huấn cho một trận trong chốc lát mọi người liền chạy trốn hết không còn một bóng dáng bọn họ chạy đến ngoài b i a rừng những cái đèn ngôi sao kia vẫn còn sáng lên đứng ở ngoài rừng đèn trúc tinh sao bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lục tễ cười đôi mắt sáng bừng lấp lánh cô không thể tưởng tượng được trong đời mình khi một ư ơ i bảy tuổi cũng có một lần điên cuồng như vậy khóe miệng đục tễ nhấp nhanh thật nhẹ mà câu lên một cái anh vòng đến phía sau cô kéo cặp sách của cô ra đem cái hộp quà kia nhét vào ở trên đỉnh đầu cô thấp giọng nói chúc tinh sao sinh nhật vui vẻ quà tặng vẫn là hy vọng cậu thích Trúc Tinh Giao có chút mờ mịt có Giao nhìn anh, quay mờ mà đầu lục ạ lại i nói thật nhanh, Tớ thích, đặc biệt đi cuối Đi hiệu rồi. không kéo khoa kéo thấy anh. thật nhanh. thích, thích. Anh phía nhìn nhanh Cô cô. lên, lên, trưởng mặt Tớ trước một đây rõ vẻ về đặc của bước, đầu lưu l sắp tễ đi ở phía trước bóng dáng bọn họ bị đèn đường kéo dài t r ú c tinh g i a o quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh đèn kia bỗng nhiên tắt ngấm toàn bộ di động trong túi lục tễ không ngừng vang lên là trung nguyên gọi tới anh rũ mắt bắt máy trung nguyên ngu xuẩn mà kêu mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp lục tễ cậu im lặng hành động như vậy còn cần tớ với hướng dương ra ngựa sao trung nguyên khiếp sợ không thôi t r á c h không được cậu mấy ngày nay ban ngày đều đang ngủ mẹ nó cậu thật là thâm tàng bất lộ à lục tễ dừng bước chân lại không nói một câu tắt máy、Mười、phút sau, toàn bộ vườn trường khôi phục khôi tĩnh chỗ nhiều học thành chuyện khi sinh toàn trường từ trong trường trung truyền một tễ sau sang sâu ra sau sang sau cuối đầu lưu vườn yên rừng năm đồn lãng mạn sau khi, nam bộ đi đại lục cây đồ đó d à n h được huy chương vàng học sinh giỏi vật lý toàn quốc được cử đi học đại học thanh hoa vì theo đuổi nữ thần trúc tinh giao ở trong rừng cây tạo ra một vườn đèn ngôi sao rực rỡ quà tặng kia thật sự xuất sắc dường như cùng một hệ thống nhấn một cái chốt mở toàn bộ liền sáng bừng hiệu trưởng lưu cùng mấy giáo viên phòng giáo vụ tìm được cái chốt mở kia nhưng cũng không làm hỏng hay phá hư để lại rất lâu thẳng đến một ngày mưa xối xả hỏng mạch điện từ đó đèn mới không sáng được nữa có người hỏi học trưởng lục tễ kia theo đuổi được nữ thần không trả lời đương nhiên rồi bạn xem đi diễn đàn còn có ảnh chụp đấy còn nữ sinh nào có thể được nâng niu như vậy nếu tớ là nữ cầu hôn tớ cũng đồng ý liền đêm khuya một mươi một giờ rưỡi chúc tinh sao ngồi ở b à n sách từ trong cặp sách lấy ra cái hộp kia thật cẩn thận đem quà tặng lấy ra giống như một thế giới thu nhỏ bằng pha lê trong suốt điêu khắc thiếu nữ ôm đàn xe lô ngồi ở dưới tảng cây trên cành lá treo m ộ ư ơ i bảy viên ngôi sao t r ú c tinh sao ngừng thở tay sờ đến một bên ấn nhẹ một cái nút kia m ộ ư ơ i bảy viên ngôi sao bừng sáng b ỗ n giấc n h ê n nhìn thoáng cặp sách còn sách một t cặp có m k h á Là t ấ mơ khác bạn học g mà cô quen thuộc cô Cô cầm lấy, mở ra. Giấc bạn quen G mà mở m lấy, ra đẹp nhất phải là giấc mơ điên rồ nhất ký tên g ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn tám Sáng tớ thấy rồi giấu thật là tốt à ngày thường không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra ngày thường ai sẽ ngẩng đầu nhìn kỹ nhánh cây Ít nhất mấy ngàn viên ngôi mấy đi. sao có ũ n không lên nhiêu gian. chấn động đến tớ. Quá lãng mạn. không lên nhiêu gian, như g hết phải thời hôm thật phải hết thời biết bao bao Tối Điểm đi ai treo mất tớ. treo xuất để đã là là mà qua Quá vậy sự sắc c à.、Có、thể tưởng một trình chính nảy này, công đây ra ý được mà làm được cái này. Đây chính là một đại công trình đó. cái Có phải là lục tễ không cậu ấy đạt giải nhất học sinh giỏi vật lý toàn quốc nếu là cậu ấy muốn làm khẳng định làm được hơn nữa nghe nói ngày hôm qua là sinh nhật t r ú c tinh giao tối hôm qua bọn họ đều ở chỗ này khẳng định là cậu ấy làm rồi nói không chừng là tỏ tình đó những cái đèn đó hẳn là có chốt mở kiểm soát đi đi đi đi đi đi tìm cái chốt mở đi một đám người vòng quanh t r ư ờ n g cây bắt đầu tìm chốt mở còn chưa tìm được liền có người kêu hiệu trưởng lưu tới hiệu trường lưu đứng ở ngoài b i a rừng bụng bia tròn chống nạnh quát lớn một tiếng mau đi học đi các em làm gì ở đây đều đi về phòng học hết cho tôi bọn học sinh lập tức giải tán nhanh chân chạy hướng về khu dạy học trúc tinh dao cùng lê tây tây x e n lẫn trong đám người chạy xa rồi mới dừng lại lê tây tây vừa nhớ tới tối hôm qua liền hưng phấn cô quay đầu nói lục nam thần điên cuồng vì cậu như vậy thật sự cậu không động tâm sao chúc tinh sao cuống quít giữ chặt cô ấy cậu nhỏ giọng chút đi kỳ thật tớ lê tây tây che miệng t r ú c tinh sao vừa quay đầu liền nhìn thấy lục tễ cùng chu nguyên đi tới ở đằng sau ánh mắt hai người không tự nhiên đụng phải cô ngừng nói lập tức vội vàng quay đầu giữ chặt lê tây tây bước chân nhanh hơn lục tễ nhìn bóng dáng cô tâm tình chua sót phức tạp ở bên cạnh c h u n g nguyên con cố tình giống như cái loa mà nói không ngừng những cái đèn đó cậu làm hết bao lâu à hứa hướng dương nói đồ vật kia cũng không dễ làm đâu hứa hướng dương nói làm mấy thứ kia nhanh nhất cũng đến một tháng muốn đi treo lên toàn bộ còn là một cái đại công trình giấu g i ế m chúng tớ lâu như vậy cậu cũng không nói một tiếng huynh đệ chúng tớ còn có thể hỗ trợ Cậu Lục bực c im miệng đi. Lục tễ bực bội mà đá tễ học â n cậu cái bước trước ta một cái, rồi bước đi. Thời điểm trước giờ tự điểm rồi đi. giờ đ Hiệu theo phòng chốt kia. Mấy giáo viên cảm thán một phen. Học giáo viên giáo cái kia. giáo viên Lưu trưởng tìm một được mở mang mấy Mấy cảm vụ sinh hiện nay thật là lợi hại lá gan quá lớn cũng dám làm đồng tĩnh l ế n như vậy hiệu trưởng lưu nhíu mày nói trắng trợn táo bạo như vậy không kiêng để gì thật là không đem tôi để vào mắt mà có giáo viên nói học trò lục tễ này nhìn cũng không giống như vậy thật là điên à hẳn không phải là cậu ta đâu một số đồn đại trong học sinh bọn họ cũng nghe nói nhưng không có chứng c ứ cho nên cũng không thể mời cảnh sát tới làm giám định vân tay được ở trường học lục tễ học giỏi có tiếng như vậy giáo viên bọn họ Cũng k hiệu ô n g trực t ế p tìm người nói lại đây y c h u n Nói oan thì cũng không i thì tốt h lắm. ệ trưởng lưu nhiều năm tóm được mấy học sinh yêu sớm cũng chưa thấy qua điên cuồng như vậy vừa tan học học sinh lại bắt đầu trao đổi chuyện đèn ngôi sao tối hôm qua còn có người chụp ảnh lại lấy ra bàn luận lớp một đặc biệt náo nhiệt còn có người trực tiếp kêu gọi chúc tịch sao chúc t ị n h sao những c â y đèn ngôi sao đó đều là làm cho cậu đi có nam sinh nói tiếp khẳng định là như vậy rồi còn có ai mang tên tinh tinh có thể xứng với mấy ngàn viên ngôi sao thổ lộ sao không có đi t r ú c tinh i a o t r ộ t xạ đến đỏ mặt cô mím môi nói mọi người đừng có nói bậy lại không viết tên của tớ tuy rằng xác t h ậ t là cho cô nhưng nếu là cô thừa nhận thì những lời đàm tiếu sẽ liền không dứt Vào vội vậy, vậy. là sao? thời hết thực thấp thọc. Tây Tây tối trải Thấy thổ thật hầu những phải hôm như Không không người người người điểm nói mọi đi. đó, đều đệm. Đúng đều sớm có có có. yêu qua qua sự Xác Lê lộ mọi người ngoài miệng không nói nhưng sau lưng vẫn là nghị luận thật sự hăng say đinh hạng liền trộm đi hỏi lê tây tây những cái đèn ngôi sao đó là lục tễ làm đi có phải nữ thần không còn thuộc về mọi người nữa không c ậ u nói thẳng với tớ đi lê tây tây trợn trắng mắt cái gì gọi là thuộc về mọi người đinh hạng thở dài ôm ngực nói cậu không hiểu đâu từ đầu giờ học buổi sáng giang đồ đã vô cùng im lặng và t h ở ơ khác thường t r ú c tinh giao cảm giác được khi nói vài câu với anh cô nhìn trườn mặt đẹp mà lạnh lùng của anh bỗng nhiên có chút đứng ngồi không yên nhỏ dòng hỏi đồ ca cậu làm sao vậy trong mắt Trúc Tinh biết tạp Giao cuộc sống của người như Giang đồ với hiểu biết của cô đều không giống nhau、Gia、đình của anh Cuộc của của cô của phức Với hiểu Gia Đều Đồ Cơ xúc khác cách ổn, đáng tin cậy Sẽ không dễ dàng biểu lộ cảm xúc chuyện hồ thuê nhau Anh thành Tính không phi thật mỗi làm sớm trầm đi Tiếp loại người sai tin biểu ngày tầng trưởng ồn đáng dàng xảy đều đủ đã Đã lộ Trừ Ở Sẽ ra dễ sự vị trí bọn họ ngồi vừa lúc đối diện với cửa sổ vừa n h ấ c mắt là có thể thấy được rừng cây kia giang đồ ngẩng đầu hướng về bên kia nhìn thời điểm làm những cái đèn ngôi sao đó anh chỉ nghĩ đưa cho cô một phần quà sinh nhật nhìn bộ dáng và ánh mắt vui mừng của cô anh không muốn cho cô biết những cái đó là anh làm nhưng cũng không nghĩ tới chính là giống như tất cả mọi người đều cảm thấy đó chính là lục tễ l à m tựa hồ cô cũng cho là như vậy giang đồ tầm mặc một lát cái loại cảm xúc không cam lòng này lại trào ra một chút rồi lại bị anh cường ngạnh mà áp xuống anh nuốt ít hầu một cái t h ấ p giọng hỏi tối hôm qua những cái đèn ngôi sao đó có đẹp không t r ú c tinh g i a o sửng sốt nghĩ đến anh trốn học không thấy được nhỏ giọng nói rất đẹp thật sự rất đẹp vô cùng đẹp là cô mười bảy tuổi gặp qua cảnh tượng đẹp đẽ nhất lãng mạn nhất sau rất nhiều năm đều nhớ rõ vẫn luôn nhớ rõ cô nghĩ hẳn là không ai có thể quên được đi nhưng là cô cũng không biết chính mình vì cái gì không dám khoa trương mà nói ra giang đồ nhìn cô cậu rất thích trung tình sao nhấp m ô i bỗng nhiên không dám cùng anh đối diện lông mi cô rũ xuống rất thích vậy là đủ rồi giang đồ gật đầu một cái không hề hỏi thêm gì một lát sau anh bỏ bút chì cùng bài thi lại đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi giang đồ vừa rời khỏi chỗ ngồi tầm mắt t r ú c tinh sao liền tống r t r ả i lên có thể nhìn đến một tảng lớn rừng cây kia cửa sổ mở ra bỗng nhiên một trận gió thổi vào đem bài thi giang đồ bay lên cô vội duỗi tay đày lại cô cúi đầu nhìn thoáng qua nhìn đến chữ viết qua loa trên bài thi của anh sửng sốt một chút thật mau lại lấy sách vở chặn bài thi lại từ rất sớm khi cô quyết định muốn đi nước đức chúc vân bình cùng đinh du thường xuyên nhắc nhở cô không được yêu sớm không thể yêu sớm kỳ thật không cần bọn họ nói cô cũng không nghĩ tới muốn yêu sớm r ố t cuộc đi ra nước ngoài không phải nói d ư n cho nên cô đem tâm tư đều đặt ở trên đàn xê lô với học tập Tiết học thứ hai là tiết toán Giang học là đồ đến muộn hai phút thời điểm anh ngồi xuống gió từ cửa sổ thổi vào chúc tinh sao tựa hồ ngửi thấy được mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt là trước kia cô đã từng ngửi được từ trên cổ áo của anh cô nghiêng đầu nhìn anh sườn mặt thiếu niên cảm xúc phai nhạt cùng trước đây giống nhau chúc tinh sao hoảng hốt một chút tạ á đứng ở trên bục giảng chúc tinh sao em đi lên giải cái đề này đi cô nhấp môi một cái đi lên bục giảng có chút vội vàng vướng víu mà giải xong đề kia bước đi đều đúng cuối cùng lại tính sai đáp án tạ á nhíu mi một cái tựa hồ không hài lòng cô làm tới bước này rồi còn sai nhìn về phía giang đ ô giang đ ô em nói đáp án của em xem giang đ ô đứng lên thanh âm nhạt nhẽo toàn h ậ t xin lỗi i cô g á đề n y em c ò chưa làm đến. Trúc giao trở lại trên chỗ、ngồi. Cô cúi cắn cái Có chút Tinh tính nhiên Giao nữa vai làm lại lần lòng Toàn môi một một đến đầu đề Đột trên ngồi toán nản trở rụt Giải bộ buổi sáng này lục tễ đều bị mọi người vây quanh trong lớp có nam sinh hỏi anh thế nào lại giỏi g i a n g như vậy Rốt thế cuộc như thế nào mà lâm dây ngữ, ngữ đột nhiên thấy tức giận toàn bộ buổi sáng cũng không nói chuyện với anh một lời nào tối hôm qua thời điểm nhìn thấy những cái đèn đó cô liền biết nghỉ hè giang đồ nhốt ở trong phòng để làm cái gì những cái đèn đó là giang đồ làm cô không biết vì cái gì lục tễ không phủ nhận cô mang theo cảm xúc nói chuyện với lục tễ đều mang theo mùi thuốc súng lục tễ vốn dĩ thấy phiền anh cũng không bận tâm đến cô hai người họ chiến tranh lạnh không thể giải thích được giữa trưa đến chiều tối lục tễ cũng chưa đi tìm t r ú c tinh dao cơm trưa cùng cơm chiều đều là đi ăn ở bên ngoài trường anh lấy giải với chu nguyên từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm tớ với cô ấy tớ đi tìm cô ấy không phải là ngốc à chu nguyên bừng tỉnh nhận ra à đúng đúng đúng vậy tối hôm qua cậu bay xa lên tới vũ trụ rồi là nên t r á n h đầu sóng ngọn gió đi mãi cho đến thiết tự học buổi tối sau tiết học đầu tiên chúc tinh sao cùng với lê tây tây đi toilet thời điểm cô rửa tay lê tây tây kéo ra xa khỏi cánh cửa buồn rầu hỏi tinh tinh t ô i tới cái kia rồi cậu có mang theo băng vệ sinh không chúc tinh sao vội nói cậu từ từ đợi chút cô quay lại phòng học đi lấy thời gian giải lao tiết học ngắn như vậy hai người lăn lộn xong đã đến trễ năm phút thời điểm lê tây tây rửa tay dựa qua nhỏ giọng hỏi đã qua một ngày rồi cậu còn chưa suy nghĩ xong à tớ biết hai năm thư tình khả năng không đủ làm cho cậu động tâm nhưng tối hôm qua một trận lớn như vậy cậu không đáp lại một chút sao nếu là người khác ai quên đi cậu cũng không phải là nữ sinh khác tớ t r ú c tinh giao còn chưa nói với lê tây tây về sự việc nụ hôn đầu tiên kia đại khái là tuổi còn quá nhỏ cô cảm thấy nói ra có chút xấu hổ cô nhìn gương toilet sương mù mênh mông kỳ thật tối hôm qua tớ viết một lá thư nhưng à cô viết cái gì lê tây tây quay đầu kích động mà vung tay t r ú c tinh sao cùng cô đi ra toilet phần lớn các lớp đều đang ở trong giờ tự học vườn trường thật an tĩnh cô nhỏ giọng nói tớ nói tớ đồng ý với cậu ấy lê tây tây sửng chốt một chút lại kích động lên kia thư kia ở đâu t r ú c tinh giao nói trong cặp sách tớ hai người đi qua lớp hai cô cũng không dám hướng vào bên trong mà nhìn nhưng lục tễ nhìn thấy cô anh nhấp môi nhanh chúc tin sao vừa mới đi đến cửa sau phòng học ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng người cô sửng sốt một chút hướng ngoài cửa sổ đang mở rừng đèn ngôi sao kia không biết như thế nào lại sáng bừng lên yên lặng vài giây tòa nhà dạy học năm ba đột nhiên sôi trào w o a ai đi mở vậy à thật là đẹp quá tối hôm qua tớ trở về sớm không thấy được t r ú c tinh sao bị lê tây tây lôi kéo trở lại trên chỗ ngồi một lần nữa nhìn đến rừng đèn kia từ nơi này nhìn thấy đẹp đẽ chấn động như trước tâm tư mọi người đều không còn ở trong giờ tự học cãi cọ ồn ào tiến đến phía trước cửa sổ dưới lầu bỗng nhiên truyền đến tiếng gào thét tức giận của hiệu trưởng lưu thanh âm truyền khắp vườn trường đứa nhãi ranh nào làm loạn khai ra mau không muốn xử phạt thì tắt ngay cho tôi lại một thật bực bội cũng thật bất đắc dĩ anh nhớ tới đôi mắt sáng người quá mức của c h ú tinh dao tối hôm qua anh cảm thấy vui mừng kia không phải dành cho anh nếu cô biết những cái đèn đó không phải anh làm cô có thể viết lá thư hồi đáp này hay không anh nhíu mày lúc này lâm danh ngữ quay đầu nhìn anh cô thình lình nói lục tễ vì cái gì cậu không phủ nhận anh s ử n sốt một chút không phản ứng lại phủ nhận cái gì lâm dây ngữ nhìn anh nhỏ giọng nói những cái đèn đó tớ biết không phải cậu làm nhưng mọi người đều nghĩ là cậu t r ú c tinh sao cũng cho là như vậy như vậy là không công bằng cậu không phải là người như vậy lục tễ nhìn về phía cô khóe miệng nhếch lên một cái Hóa giành không hé răng, Như là đang tức giận. Lục tễ cũng không thích như vậy. Cũng không thích loại tình cảm này. Anh thích tình Anh nguyện ý dành thời gian theo đuổi. Cũng có thể công bằng cạnh tranh Nhưng là... Anh có nói ra đang sao gian quay răng trộm trúc cậu tức Lục cũng Cũng cảm Cũng công giận vậy đều nguyện đuổi đầu biết bằng loại lại giọng tễ à? là này Lầm là lạnh ngữ vụn ý chính cậu ta nguyện ý đem công lao nhường cho tớ chẳng lẽ tớ còn muốn giúp cậu ta giải thích Tớ không hảo tâm như vậy. Muốn giải thích, cậu ta có thể tự mình đi nói. không hảo như mình Muốn giải vậy. cậu có đêm đó sau khi lá thư kia được giao đi trúc tinh giao nhận được tin nhắn của lục tễ anh nói được Năm ba, nghỉ một thời gian, ngày mùa 1 tháng 9, chính giảng một mùa ba thời thức khai、giảng. vườn đèn ngôi sao kia hiệu trưởng lưu không phá hủy đi buổi tối mỗi ngày luôn có một hai người không sợ chết chạy tới mở cái chốt ra năm nhất năm hai cao trung đều nghe nói lời đồn rừng cây kia tựa như trở thành một điểm tham quan nhỏ trở nên náo nhiệt lên Trúc Tinh biết、Ly、Tây Tây thầm Thời Tễ trước Một tối thoại, tin lúc cùng cô cùng Lục cũng khác cùng cơm, cùng Có cô câu Đức. điểm giống kia nhiều người buổi tối gọi điện thoại, cùng gửi tin nhắn. Có đôi khi cô sẽ hỏi anh vài tiếng không hướng dương bên nhau sáng bên nhau như không nhau nhau ăn nhắn. anh ngữ pháp Sao sẽ gì. bộ Ly là lắm. âm đám ở ở buổi chiều thứ tư mấy lớp cùng nhau học thể dục giang đồ vừa định chạy bộ lục tễ bỗng nhiên gọi anh lại giang đồ cùng nhau chơi bóng đi giang đồ dừng lại quay đầu nhìn anh một lúc nói được đó là lần đầu tiên đánh bóng kể từ khi g i a n g đồ vào trường cao trung tới nay anh nói anh muốn đánh tiên phong lớp một cùng lớp hai nhanh chóng tổ chức chơi bóng rổ một trận trường thịnh khinh thường g i a n g đồ cậu cũng đánh à Sẽ không làm cho người làm trúc a thua、đi. Giang đồ lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, Xoay Hai một tiếp tục làm nóng thân、mình. Một lạnh Nhìn mình sinh nghe nói hai lớp đánh cậu đi đồ đám cái người nói lùng nóng bóng nữ làm lớp ổ Vội chạy về chạy xem t r tinh g i a o bị lê tây tây kéo đến ngồi xem ở vị trí tốt nhất thời điểm trúc tinh g i a o nhìn thấy giang đồ đứng ở trên sân bóng sưởng sốt một chút lê tây tây nói pa đồ ca thế mà cũng đánh bóng rổ khó tin được à không phải khó tin được là lần đầu tiên giang đồ đã hai năm không đánh bóng rổ lúc trước lục tễ bởi vì thi thố cũng rất ít đánh nhưng hai người đều là đánh tiên phong đoạt bóng phòng thủ tấn công hai người đều đánh vào cùng nhau ngay từ đầu giang đồ có chút ngượng tay đánh nửa hiệp chậm rãi tìm cảm giác về giữa một lần nghỉ bóng giải lao trung nguyên lặng lẽ nói với lục tễ một câu thế nào mà tớ cảm thấy cậu cùng giang đồ giống như l à đang liều mạng lục tễ không nói chuyện nghĩ chính là giang đồ liều mạng giang đồ một thân mồ hôi áo đồng phục ướt một nửa dán vào người anh thon chắc anh hướng đến biên chân bóng hạ cẩn ngồi ở bên cạnh đưa cho anh một chai nước anh liếc mắt một cái không cầm lấy đinh hạng chạy tới ném một chai nước đồ ca thật là vất vả anh tháo mắt kính xuống cúi đầu xoa xoa vài giây sau bỗng c h ố c ngẩng đầu nhìn về phía trúc tinh sao lục tễ cùng hứ a hướng dương đứng ở trước mặt cô cùng lê t a y t a y giờ học thể dục đã hết chỉ đánh thêm một hồi thi đấu phần đánh sau sang đồ không mang mắt kính hít nửa mắt Ánh m ắ thân thể hai người hung hăng đánh vào cùng nhau vang lên một tiếng hai người đều rơi xuống đất theo quán tính mà lui lại về sau mấy bước suýt nữa té ngã Ba b phần n ó giang vào Lớp một m thắng ọ người h o hô i a n g đồ lạnh mặt nhìn lục tễ xoay người đi hướng vòi nước bên cạnh sân bóng rổ lục tễ đi theo phía sau anh nhìn bốn phía không có ai thình lình nói giang đồ vườn đèn ngôi sao kia là cậu nhường cho tớ Trúc hai i o cho cũng cậu dường n là h tớ Đột ê người i a n dừng g Đồ b ớ c chân Cứng đ mà quay đầu l ạ Nhìn nói người chằm gì chằm cậu Cậu ta cậu nói cái gì? Hai cái đứng ở dưới ánh mặt trời mồ hôi trên trán chảy xuống đến hàm dưới khóe miệng lục tễ nhếch lên một cái sinh nhật chúc tinh dao qua đi buổi tối ngày hôm sau gửi lại cho tớ một lá thư cô ấy nói đồng ý làm bạn gái của tớ tớ sẽ không giải thích giúp cậu người chép tay nhường là cậu Giang giác lòng dâng đắng Không lòng Bỗng năng ngày người trời chiếu đôi nhiên phổi cái vài cái rời đi đau cam anh Nửa anh xoay Ánh đến cuồn cuộn lên như đỉnh bản Ấn lên lăn nuốt đồ đáy cảm chát cảm mặt mắt một một sát thấy hô hấp Theo hầu Rất Từ trệ Ít vị anh quẹo vào nhà vệ sinh công cộng bên cạnh ở chỗ ngoặt hít một hơi thật sâu anh đi vào vặn vòi nước ra trực tiếp cúi đầu xuống gội rửa muốn cho mình bình tĩnh một chút bình tĩnh một chút nước chảy róc rách đọng lại có người tiến vào kỳ quái mà nhìn anh một lát sau anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn đáy mắt màu đỏ tươi trong gương nhìn mình t r â n tối cũng không cam lòng bộ dáng kia thật xa lạ kết thúc tiết học thể dục là tiết tự học khoảng nửa tiết học sang đồ trở lại phòng học t r ú c tinh sao ngẩng đầu nhìn anh mắt kính của cậu đinh hạng để ở trên bàn anh rũ mắt nhìn cô ánh mắt đầm mặc đến nỗi làm t r ú c tinh sao có chút bất an hai giây sau anh ngồi xuống tiếng nói khô khốc mà nói ừ ngày thứ sáu kia là lần duy nhất Trúc Tinh giờ từ học buổi chiều tào thư tuấn đi vào phòng học gọi cô ra ngoài cô vừa đi ra khỏi phòng học liền thấy lục tễ cùng tạ á cô s ừ n g sốt một chút bản năng có chút sợ hãi xuống lầu lại nhìn thấy hiệu trưởng lưu tào thư tuấn thở dài